Trong đất có núi. Chúng tôi chỉ biết nhìn vách núi mà thở dài. Tuy công việc có thể do mình chưa phá giải được sự ảo diệu của quan sơn thần bút, nên cánh cửa vẽ già mới không công hiểu. Xong chẳng ai nghĩ ra còn cách gì có thể khiến cánh cửa vẽ trên vách đá ấy mở ra được nữa. Tôi đành làm theo giao hẹn, bảo tiền béo. Trà Lai đầu quyển sổ ghi chép cho giáo sư Tôn. Được quyển sau, ghi lại những tâm đắc của lão Tà khi nghiên cứu ngôn động quy khư. Tạm thời vẫn phải để lại trong tay chúng tôi. béo bảo giáo sư Tôn. <cười> ông đừng mặt ủ mày chau như thế. Không trả sổ ghi chép cho ông nên ông cảm thấy chúng tôi không trượng nghĩa à? Nhưng chớ có quyền Đây là do tôn kiểu gia ông Bất nhân bất nghĩa trước đây nha Chùa mưu nào mà chẳng có hồn ma chết uổng Dù chỉ có tôn kiểu gia ông Xưa này Đã làm không ít chuyện Dối trời gạt người Muôn kiểu oan rằng, Cũng không đủ tư cách đâu Bởi vậy Hãy nghe lời khuyên của tuyển đeo này Gắng nghĩ cho tổng Nhận lấy nửa quyền sổ trước đi đã Giao sư tồn tái mặt Nhận lấy nửa quyển sổ ghê chép Giấu vào trong ngực áo Nói với Tuyển Béo Sự việc đã đến nước này rồi Mà các cậu vẫn nghĩ tôi Để tâm đến quyển sổ ấy à Tôi đang lò không biết Bước tiếp theo của chúng ta Sẽ phải làm thế nào đây nó đoạn lao ta Ngoảng đầu hỏi tôi Hồ Ban Nhật Cậu còn ý đồ quái quỷ gì nữa không đấy Vào thời điểm như thế này Tôi đương nhiên không thể lộ vẻ ngượng nghịu lông túng, đành vô ngực làm bộ tự tin nói. <cười> Chuyện quan sơn thần bút vẽ đất thành cửa sợ rằng nhất thời chúng ta không thể tham ngộ được. Có điều ở dưới khe núi này không có tử khí, chính là đất dụng võ của món bảo vật Nam Hải này. Nếu tình hình không đến mức vạn bất đặc dĩ, tôi cũng không muốn dùng đến chiều này. Nhưng đây đã là chốn sơn cùng thủy tận trong hẻm núi quan tài rồi. Không thể sử dụng ngón nghề trộm mộ cổ xưa, thì còn đợi đến lúc nào nữa? Thuật trộm mộ, kỳ thực không đơn thuần chỉ là bí tuật phong thủy, xem thế núi, xét hình sông, mà còn có thể xem vết bồn, xem chất đất, xem dòng nước, xem sắc cỏ. Lại còn có cả những phép người đất, nghề đất, Hỏi trời, dẫu những phép này thì trăm lần không sai một. Tôi bèn lập tức, tìm một tảng đá bằng phẳng, lấy gương đồng quy khư và quẻ phủ ra, chuẩn bị thi triển quyết chữ vấn trong bốn phép trộm mộ cổ xưa. Giáo sư tôn mê mẩn tâm gương cổ thần bí này đã lâu. Khổ nội không biết sử dụng phép, tắp nến soi gương. Lại không tin nhiệm phương pháp của tôi cho lắm. Liền Sơn tới hỏi han nọ kia không ngớt Sơn Lê Dường cũng rất hứng thú với chuyện này Dẫu sao thì thuật vẫn mộ Cũng đã thất truyền hơn nghìn năm rồi Đến giờ rất hiếm người có thể Nói rõ được ngọn ngành bên trong Ngay cả Lắc Trần Mù Thủ lĩnh Phái Xã Lĩnh nằm xưa Và Ban Sơn Đạo Nhân Gà Gô Cũng hoàn toàn không hiểu gì về thuật này cả Tôi đành giải thích một cách đơn giản với giáo sư Tôn và Sư Lê Dương rằng, Trong các thủ đoạn của mô kim hiểu ý, Thời hán đường đã có phép hỏi trời bốc quẻ, Cũng chính là thuật vấn mộ Tùy theo dụng cụ sử dụng để chiêm bốc, Mà thuật này từ thời xa xưa đã phân ra làm hai phương thức. Một là thắp nến sòi gường, Một là thắp nến xem mai rùa, Nguyên tố cốt lõi của bí thuật mô kim là dịch Mà cốt lõi của dịch chính là trời và người tương ứng Sinh sôi nảy nở mãi không ngừng Nếu đổi thành khái niệm hiện đại Có thể lý giải thành mối quan hệ đan xen Giữa tâm và vật Tâm tức là người Vật tức là trời Tâm và vật vốn là một thể Không thể chỉ duy tâm Cũng không thể triệt để duy vật Nguyên tố gắn kết tinh thần và vật chất Trong phong thủy học gọi là khí Ở những nơi đất lành sinh khí dồi dào tràn ngập Có thể sử dụng các loại pháp khí phong thủy Để thăm dò tầng sinh khí vô hình vô chất này Những thứ có thể gọi là pháp khí phong thủy Đa phần đều là đồ đồng xanh từ thời thượng cổ Hoặc các loại quy giáp, lòng cốt Đừng chôn ở nơi huyệt báu phong thủy nhiều năm Vì những món bảo vật này Không thể dùng đi dùng lại nhiều lần Bởi vậy sau đời đường tống Gần như không còn kẻ trộm mộ nào Dùng phương pháp hỏi mộ Chiêm bốc cổ xưa ấy Để đầu đấu nữa Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu Khiến thuật này bị thất truyền Giáo sư Tổ nói Lão ta từng tra được chuyện này Trong các tư liệu lịch sử Không chỉ một lần Quyệt chư vấn này Phòng trừng đúng là sự thật, chứ không phải là truyền thuyết di tâm gì. Có điều quẻ kính quy khư, không phải như những đồ vật bằng đồng xanh bình thường. Quẻ phù trong tấm gương cổ này đều được sắp xếp theo quẻ số chu thiên. Nếu không hiểu về quẻ đồ quẻ tượng cổ xưa, thì làm sao biết được cách sử dụng? Tôi không trả lời ngay, mà lấy hai miếng quẻ phù hình cá, và hình rồng ra cầm trên tay, nghiền ngẫm lại những gì sư huynh Châu Doanh Xuyên đã chỉ điểm. Bởi sáu quẻ Chu Thiên bao gồm ba hạng mục: quẻ quẻ tự, quẻ số. Quan hệ giữa chúng là từ số suy diễn ra quẻ tượng, rồi từ quẻ tự giải đọc quẻ tượng. Ba thứ này bổ trợ cho nhau, thiếu một cũng không được, rất khó nói cái nào là chủ yếu. Cái nào là thứ yếu? Thứ ghi chép lại đầy đủ Và tường tận nhất về vấn đề này Có lẽ là Chu Thiên thập lục quái toàn đồ 16 quẻ Chu Thiên hoàn chỉnh Nhưng tới giờ trên đời Vẫn chưa có ai đảo được cổ vật nào Có bức toàn đồ này Họa mày trong một cổ địa tiên Vẫn còn một bộ Chu Thiên toàn đồ Vì vậy giáo sư Tôn mới chịu bỏ nhà bỏ việc Không quản ngại đường xa vạn dặm, cùng chúng tôi tới đây mạo hiểm. Trước đây tôi gần như mù tịt về Chu Thiên thập lục quái toàn đầu, nhưng hồi ở Nam Hải, tôi từng nghe Long hộ Cổ Thái đọc thuộc lòng toàn bộ quẻ số Chu Thiên. Đồng thời, tôi lại may mắn quen được sư huynh Trương Doanh Xuyên, nhà sự giúp đỡ của sư huynh. Sau nhiều lần suy diễn quẻ số Chu Thiên, Cũng như quẻ phù, quẻ kính bằng đồng xanh Rốt cuộc đã tìm ra phương pháp sử dụng tấm gương cổ quy khư này Tôi bảo giáo sư Tôn và sư Lê Dương Quẻ phù Chu Thiên bao gồm 16 miếng Mỗi loại suy diễn đều có các ký hiệu khác nhau để biểu thị 4 miếng quẻ phù ngư, lòng, nhân, quỷ Đại diện cho một vòng tuần hoàn tiểu Chu Thiên Chuyên dùng để chiêm đoán phương vị Và không gian của các mộ cổ phế tích Giáo sư Tôn lắc đầu quẩy quậy <cười> Vơ và vơ vẩn Hoang đường Qua hoang đường Nếu cậu nói Bốn miếng quẻ vù đồng xanh này Đều tượng trưng cho hình thái Của sinh mệnh Hay sinh linh Thì còn có mấy phần đáng tin Nhưng chúng làm sao có thể Đại biểu phương vị và không gian được Chẳng ra làm sao cả Cái vị trương sưu hình kia của cậu Chắc là tay thuật sĩ sang hổ Chỉ nói bừa nói bậy Gương đồng và quẻ phủ bằng đồng Đều là báu vật tuyệt thế Cậu ngàn vạn lần Không được dùng bữa đâu đấy Nhưng trải nghiệm Ở núi Côn Luân dạo chức Khiến Sư Lê Dương khát tin phục Trình độ lý luận dịch học của tôi Nhưng cô cũng cảm thấy chuyện này Rất khó lý giải Bèn nói Em không hiểu đạo biến hóa của dịch học. Nhưng anh nói bốn miếng cổ phù bằng đồng xanh, hình cá, rồng người và quỷ có thể dùng để chiêm đoán phương vị không gian của mộ cổ. Có căn cứ gì hay không? Tôi nói với cả bọn. <cười> Đừng thấy cái lao giáo sư tồn nghiên cứu lòng cốt thiên thư nhiều năm mà từng lầm. Ông ta là loại người ngoan cố. Đầu óc không thể mở mang ra được. Ông ta chỉ có thể tưởng tượng... Bốn miếng quẻ phù, ngư, Long nhân, quỷ Là tượng trưng cho các hình thức của thể sống trong cõi trời đất Mà không nghĩ tới những tầng thứ sâu hơn nữa Sự tồn tại của trời đất không gian Vừa khéo chính vì sự sống Đây là khái niệm vũ trụ toàn diện Theo thuyết thiên nhân hợp nhất Kỳ thực bí mật này Nằm chính trên miếng quẻ phù không có mắt bằng đồng xanh này đây Giáo sư Tôn nghiêm nghị nói Thành quả nghiên cứu của tôi Tuy rằng không được coi trọng Nhưng xét cho cùng Tôi cũng đã có không ít thành tựu trong nghiên cứu Đó trước sau Vẫn là một tồn tại khách quan Chẳng ai có thể bôi xóa đi được Còn việc tôi có phải loại suy nghĩ cứng nhắc Không mở mang được đầu óc hay không Cùng không đến lật mấy người trẻ tuổi các cậu phán xét Cậu cứ tử nói xem Biếng cổ phù không mất này, có quan hệ gì với không gian phương vị? Tôi cảnh cáo trước, đừng tưởng tấm gương cổ quy khư kia, cậu vớt từ đáy biển Nam Hải về, mà muốn làm gì thì làm. tôi đây tuyệt đối không thể chỉ vì mấy câu nói nhăn nói cội của cậu, mà để cậu tùy tiện hủy đi món báu vật hi hữu này đâu. Tôi khinh khỉnh hờ khẽ một tiếng, nói về giáo sư Tôn. Tôi mơn hủy tấm gương cổ bằng đồng xanh này đi. Thì ông cũng chẳng ngăn nổi. Có điều hồ bát nhất này. Sự này vẫn dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Hôm nay, để tôi phụ đạo cho ông một lớp vậy. Màu lấy giấy bút giả ghi vào. Đừng có ngồi trót vót trong miếu đường. Mà lại thành giác tầm nhìn thiện cận. Không biết giang hồ rộng lớn nhận nào. Tôi chỉ cho giáo sư tồn. Xem mặt sau của tấm gương cổ quy khư. Mỗi khoảng trên mặt gương đều có một ký hiệu. Các miếng quẻ phù phải lần lượt gắn vào vị trí tương ứng trên đó. Quẻ phù bằng đồng xanh không có mắt. Thực ra không phải không có mắt, mà đại diện cho tính hạn chế về không gian của sinh mệnh. Nói một cách chuẩn xác phải là không nhìn thấy. Nhận thức của người Trung Quốc cổ đối với không gian đã được hình thành từ mấy nghìn năm trước. Và lại còn rất gần với khái niệm của khoa học hiện đại Cùng có thể nói Khoa học hiện đại phát triển mấy nghìn năm Nhưng về khái niệm vũ trụ không gian Thì chẳng có tiến triển gì đáng kể Bốn miếng quẻ phù bằng đồng Lần lượt là ngư, Long nhân và quỷ Trong quan niệm truyền thống từ xa xưa Cá không thấy nước Người không thấy gió Gió, hẳn chính là không khí ma cà hiện đại vẫn nói con người sống trong bầu khí quyển cũng giống như cá sống trong nước đều là sống trong một thứ vật chất mà bản thân mình cũng không nhìn thấy. Con quỷ lại không nhìn thấy đất. Trong quan niệm của người xưa, ma quỷ u linh là loài sống trong lòng đất. Ma quỷ ở trong lòng đất giống như người ở trong gió hay cá ở trong nước. Đương nhiên Quỷ và rồng đều chỉ là một khái niệm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc mà thôi. Giáo sư Tôn nghe tới đây thì sực tỉnh ngộ, vội vô liên tiếp mấy cái vào đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Người không thấy gió, quỷ không thấy đất, cá không thấy nước. Sao hồi đầu tôi lại không nghĩ ra thế nhỉ? Thế, thế còn rồng thì sao? Rồng và quỷ đều là khái niệm hư cấu. Dòng không nhìn thấy cái gì vậy Màu nói đi Cậu mau nói đi xem nào Tôi thấy ra sự tồn dối dứt cả lên Phòng trần đã nóng lòng lắm rồi Lại ẻ lao tà kích động quá Mà lên cơn động kinh co giật Bèn thôi vòng vào tạm quốc Nói toạc mong hèo dài luôn Trong quan điểm của cổ nhân Dòng được coi là linh vật của vạn vật Còn bản thân rồng Lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ vật chất nào Dòng chỉ có thể nhìn thấy những vật thể sống cũng có nghĩa là Những tồn tại có linh hồn Những thứ còn lại Dẫu là gió hay nước hay đất Dòng đều không nhìn thấy Điều này Đã được cổ nhân nhắc đi nhắc lại Dòng không nhìn thấy mọi vật Vì vậy Bốn miếng quẻ phù Ngư, Long nhân quỷ Trên thực tế Là một sự khái quát về không gian Chỉ cần dựa theo các ký hiệu tương ứng, người không thấy gió, quỷ không thấy đất, cá không thấy nước, dòng không thấy mọi vật, gắn quẻ phù vào các khoảnh ở mặt sau tấm gương, rồi thắp một ngọn nến tinh luyện từ mỡ của giao nhân Nam Hải là có thể chiêm đoán ra phương vị của cổ mộ. Sơ Lê Dường nói, biết được nguyên lý là tốt rồi. Nhưng tay chúng ta chỉ có hai trong bốn miếng quẻ phù bằng đồng 4 tiếng mất hại thì phải làm sao đây Tôi cắn rằng Không đủ 4 miếng cổ phù bằng đồng xanh Quả rất khó khăn Nằm xưa hai phái Ban Sơn xả lĩnh hợp lực Đào mộ cổ Bình Sơn ở Hà Tây Từng bó ra được hai quẻ phù hình người và quỷ Nhưng đến nay Cả hai quẻ phù đó Và lò luyện đan trong bộ cổ Bình Sơn Để đoát được đưa vào kho chứa đồ chân quý của Viện Bảo tàng Hồ Nam rồi. Chúng tôi muốn nhìn thấy đồ xịn còn khó. Đừng nói gì đến việc lấy ra mang đi tầm long đổ đấu. May mà trong hai miếng quẻ phù tôi có trên tay. Có một miếng là long phù. Cũng chính là tổng phù. Thêm vào một miếng quẻ phù hình cá phù trợ. Ít nhận vẫn có thể suy diễn ra một nửa quẻ tượng. Có lẽ sẽ không chuẩn sắc lắm Nhưng chỉ cần một ám thị mơ hồ Chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi Mà nói đi cũng phải nói lại Giấu đủ bốn miếng quẻ phù bằng đồng Có thể so ra quẻ tượng hoàn chỉnh trong gương Thì tôi cũng không biết quẻ từ Nhiều khả năng Chỉ có tượng mà không giải ra được Còn không bằng một nửa quẻ tượng hậu tiên Dễ giải đọc hơn nhiều Giáo sư Tôn nghe tôi giải thích rõ ràng Bây giờ mới yên tâm để tôi ra tay Tôi gắn quẻ phù lên mặt sau Của tấm gương cổ quy khư bà mọi người quay thành một vòng xung quanh Rồi đốt một gọn nến mỡ giao nhân Nam Hải Học mặt của quẻ phù vừa khéo Lại chính là một quẻ nhãn Anh nến liền xuyên qua đó Dõi lên đồ hình trên mặt sau của tấm gương Lúc này Còn phải tham chiếu với thiên can, địa chi, dở giấc Để chuyển động các cơ số có thể chuyển động trên mặt sau của tấm gương Cuối cùng bong đến Chiếu từ hai miếng bùa hình rồng hình cá Lần lượt hắt lên hai đồ hình cổ xưa Đồng thời, chôn hải khí ít ỏi còn sót lại trong tấm gương cổ Cũng tiêu tán đi phần nào Tôn kiểu gia nghiên cứu lòng cốt tiền thừa đã nhiều năm Sớm đã quen với quẻ tượng và hạ đồ lạc thư căn bản này Thấy quẻ tượng hiện lên Cứ tấm tắc khen lạ Mừng rỡ nói Đây là quẻ khôn Cái kia là cấn Vậy nghĩa là sao? Một cổ địa tiên ở đâu? Tôi chăm chú nhìn vào quẻ tượng Ở mặt sau tấm gương cổ quy hư Nói với mọi người Quẻ tượng này là cấn Ở trong khôn Khôn là đất Cấn là núi Trong đất có núi Núi cũng có nghĩa là lăng Theo tôi Một cổ địa tiên chắc chắn Nằm trong dãy núi lớn này Cả bọn nghe tôi nói xong liền lại ngẩn đầu lên Nhìn ngọn núi cao trước mặt Nơi nòn trong khu vực hẻm núi quan tài này Quả thực quá cao quá dốc Còn có mây mù vần vít che phủ, địa thế nguy nga hiểm trở, khó lòng thi triển thuật, nhìn thước xem hình, chầm bước xét thế, phân kim định huyệt, thẳng tiến trùng cùng được. Nếu chỉ dựa vào một câu trồng đất còn nối để tìm mộ cổ trong lòng đất thì phạm vi tìm kiếm có phần quá rộng. Tôi cũng lấy làm khó xử, nhất thời bó tay chưa nghĩ ra cách nào. Chẳng lẽ phải lần dò Từng mét từng mét một ư Làm kiểu ấy Chỉ sợ nửa năm một năm mày già mới có kết quả Mà thứ chúng tôi thiếu thốt nhất bây giờ Chính là thời gian Có điều trong cái rồi Có cái may Ít ra tôi cũng được an ủi rằng Mình đã không uổng công lặn lội Đường xa tới đây Đội thám hiểm của chúng tôi quả thực Càng lúc càng đến gần Bộ cổ địa tiên rồi Nhưng chúng tôi đều không biết quỳ mộ Và bố cục của mộ cổ địa tiên như thế nào Muốn đào hầm vào bên trong E rằng khó hơn cả lên trời Chỉ tiếc lúc này Lại không được thiên thời Bằng không giờ Bà đậu trận mưa rông sấm xét Tôi cũng có thể học theo phép Nghe tiếng nhận huyệt Dùng ống tre áp xuống đất nghe âm vọng Tiếng sấm làn đi dưới lòng đất Nghe tiếng vọng khoan nhạt nặng nhẹ Xa gần cao thấp Có thể đoán biết được rõ ràng tình hình bên dưới Khổ nổi Giờ vừa không có mưa gió Cùng không có sấm xét Chúng tôi đành sốt ruột xuồng Chứ chẳng có cách gì Tôi đột nhiên đưa già Trong các thuật ban sơn Trấn Hải Hình như có phép Hồ phòng hoán vũ Nơi này thê núi ép lại Mây mù đều tụ tập trong các hẻm núi sâu Vờ khéo chính là hiện tượng Dễ xuất hiện mưa rồng Có điều phương thuật của Ban Sơn Đạo Nhân Quá ư thần bí Không phải món nào chúng tôi Cũng có thể dễ dàng lý giải được Theo ghi chép trong cổ tịch Muốn cầu mưa rồng lớn Ít nhận cũng phải có một quả Hồng thử noãn Đại khái là một hình Bầu dục trăng trắng Bằng một nửa quả trứng cốt, giống đá, mà không phải đá, giống xương, lại không phải xương, đèm ngầm nó vào trong chén nước bằng sừng. Có điều tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái hồng thử noãn ấy. Thư hùng âm dương thì có biết, suy ra có thể là trứng của con chuột đực, nhưng chuột đực thì làm sao để trứng, và lại kể cả có chuột cái. Thì cũng không thể đẻ chứng được cơ mà Lòng đầy nghi hoặc Tôi liền quay sang hỏi Sơ Lê Dương Lẽ nào Phương pháp đơn giản như vậy Có thể khiến trời ráng Dấm sét đổ mưa xuống Ông trời xưa nay Vẫn khó tính khó nết Hơn nữa còn hỉ nộ vô thường Lẽ nào có thể nghe lời như vậy Bảo làm gì Là làm cái đó ngay ư Sơ Dương Có trí nhớ rất tốt Gần như nhìn một lần là không quên Cô bảo Cách nói cụ thể trong thuật Ban Sơn Phải là Âm dương hợp rồi sau có mưa Âm dương chạm nhau Cảm thành sấm Kích thành xét Đây vốn là phép thuật của người hông nô Chỉ được sử dụng trong các hoạt động Vu bốc trên Đại Mạc Và thảo nguyên vào thời nhà Hán Người ta dùng một chậu nước sạch Ngầm những viên đá đặc biệt Không ngừng giở đi giở lại, bất quyết niệm chú hồi lâu, sẽ có mưa đổ xuống. Những viên đá ấy gọi là cha đắp, viên lớn nhất cỡ bằng quả trứng gà, nhỏ thì như hạt đậu. Những viên đá này đều được sinh ra trong bụng các loài thú biết đi, biết chạy trên mặt đất. Trong đó có ngựa và trâu bò là tốt nhất, cùng khó kiếm nhất. Về sau thật này Được chuyển đến tay Ban Sơn Đạo Nhân, tuy họ không biết chú ngữ, nhưng dựa theo đó, dùng đá ngâm vào nước, cũng có thể làm trời đổ mưa. Về cơ bản, tôi đã hiểu được quá nửa Thứ này cũng gần giống như nội đơn của xác cổ mà chúng tôi đang muốn tìm. Khác chăng chỉ là một sống một chiếc mà thôi. Thứ báu vật trong bụng của loài thú này cũng thuộc dạng nội đơn, Trên thực tế, đều là một dạng kết sỏi trong gan hoặc thận. Các loại phi cầm tẩu thú, hấp thù tinh hòa của Nhật Nguyệt, trải qua nhiều năm tháng mới hình thành nên được. tinh hòa của Nhật Nguyệt cũng chính là khí âm dương trong trời đất. Đèm ngâm tẩm ma sát hoạt trộn trong nước. Chính như trong điển tịch đã viết, âm dương hợp rồi sau có mưa, Mới khiến mây mưa xung quanh tụ hợp lại Sinh già sấm xét Sơn lại tiếp lời nói Các loài sỏi thận sỏi mật trong bụng các loài thú Tuy được người xưa gọi chung là nội đơn Nhưng mỗi loại đều có tên riêng Hồng thử noãn Chính là nội đơn của chuột Dùng hồng thử noãn Để gọi mưa rông trong núi là hiệu quả nhất Có thể nói Là trăm lần đều linh nghiệm cả Sự kỳ diệu của tự nhiên Thật có dùng lét thường Để xét đoán Chẳng hạn như sỏi thận trong bụng chuột được Bên trên đều có hoa văn tự nhiên Điều này đã được ghi chép rõ Trong bản thảo cương mục Chứ không phải lời đồn đại Huyễn hoặc Để lừa gạt người đời Lại chẳng hạn như dưới nách Con đím trăm năm tuổi Có dấu ấn Sỏi thận sỏi mật của giải lận có ấn triển. Châu có Ngưu Hoàng, chó có Khuyển Khắc. Châu kết sợi trong túi mật gọi là Ngưu Hoàng, chó kết sợi thận gọi là Khuyển Khắc. Ngoài ra còn có Mã Bảo, Đà Hoàng, Lộc Ngọc, mỗi thứ lại có công hiệu tác dụng khác nhau, nhiều không kể xiết. Cùng giống như thì đền Những thứ này đều là vật chân quý Chỉ có thể gặp Chứ chẳng thể cầu biệt đảo đầu ra bây giờ Lại nói những người xưa lưu truyền lại Người hiện đại đa phần đều không sao hiểu nổi Vì vậy dù có tìm được Cũng chưa chắc linh nghiệm Sư Lê Dương khuyên tội Chớ nên nghĩ ngợi xa xôi làm gì Bây giờ không có manh mối nào Cứ cuốn lên cũng chẳng ít gì Đi suốt cả chặng đường dài đến đây Mọi người ai nấy đều mệt mỏi cả rồi. Chỉ bằng ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, rồi tính sau. Tôi thấy mọi người cả ngày nay chưa ăn gì. Lục phủ ngô tàng vườn không nhà trống đã lâu. Đỏ đền nổi, da bụng dính vào da lưng. Sắp không chịu nổi đến đời. Lại thấy sơn cọc này vắng vẻ u tịch. Chắc không có mãnh thú gì xuất hiện. bèn quyết định tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Sau đó mới tính kế lâu dài Cả bọn lập tức tay năm tay mười Trải túi ngủ ở chân vách núi Thậm chí còn lười chẳng buồn đốt lửa Chỉ ăn qua quyết chút lương khô và đồ hộp Tôi ôm một bầu tâm sự Cũng chẳng ăn được mấy Sau khi bàn bạc phương án hành động ngày mai Với sự lây dương xong Bèn bảo bốn người kia đi nghỉ trước Để tôi thức anh đêm ca đầu Tôi ngồi một mình dựa vào vách đá Cứ trăn chờ mãi về ý nghĩa của trong đất con núi Cảm thấy tượng này thuộc quẻ khiêm Trong đó còn có ý Lấy tĩnh chế động Khiêm nhường nhất mực Xem ra phải tạm thời tiềm phục ẩn tàng Đợi thời cơ xuất hiện vậy Sau đó Cơn buồn ngủ bất giác ập đến Nhưng nằm gần đây Tôi toàn ngủ mà một mắt Nhưng hôm nay Không hiểu tại sao Bí mặt trên bí mặt dưới Cứ đánh sắp lá cà díp lại với nhau Nhắm mắt vào là không sao mở ra nổi nữa Giữa cơn mộng mị Trong đầu tôi chợt lé lên Một ý nghĩ mơ hồ Ở gô lăng mộ âm mưu Trong hẻm núi quan tải này Sao cả bọn có thể Cùng lăn ra ngủ được Ngay lập tức Tôi giật mình tỉnh giấc Trong đuối Nhiệt độ ngày và đêm trinh lạc nhau rất lớn Chỉ thấy đêm lạnh như nước Ở dưới đáy hẻm núi sâu này Cùng không thấy ánh trăng dọi xuống Bốn bè tôi tăm mù mịt Thì ra tôi đã ngủ được một lúc lâu rồi Tôi lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại Cảm mắt dần dần thích ứng với bóng đêm Tôi lầm mờ cảm thấy xung quanh Có gì đó không ổn Vội căng mắt nhìn kỹ Trực mặt không ngờ xuất hiện một cảnh tượng y hẹtnick kỳ tích cánh cửa cánh cửa vẽ bằng qua Sơn thần bút trên vách đá đang lặng lặng trầm chấm mở xa mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gạch Để đón nghe các phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại